Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1491-1492 kinh biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, ma tộc đại thống lính sùng vật. Vẻ mặt lâm hiên trở nên ngưng trọng thần thông của đại thống lính chỉ. Kém chân tiên một đường, sùng vật của hắn đương nhiên uy lực tới cỡ. Nào, thần hàng thuật, không hổ là thượng giới ma tổ, có thể dùng huyết nhục tinh hồn nguyên. Anh tu sĩ hiến tế triệu hoán được cả nghiệt long hàng lâm. Đương nhiên không phải bản thể mà phân thần ra một lời chảo mà thôi. Nhưng dù vậy đã vô cùng đáng sợ theo sở liệu của lâm hiên thì uy lực. Ma chảo này đủ sánh với cảnh giới đồng huyền kỳ. Bộ dáng đám người cũng không khác biệt lắm, tuy không rõ lời chảo. Khổng lồ này là vật gì nhưng linh áp khiến người hít thở không thông. Trong mắt Điền tiểu kiếm hiện một tia mờ mịt mà linh cảm của Lâm Hiên. Cũng sinh ra tia báo động khó hiểu. Đối với cổ ma đương nhiên hắn. Không chút tín nhiệm. Thân hình chợt lóe. Lâm Hiên biến mất không thấy. Đã dùng cửa thiên vi. Bộ thối lui khỏi hơn mười trưởng. Vào thời khắc này cổ ma chợt quát một tiếng. Phá. Tiếng nổ rền vang thiên địa truyền ra dung chuyển ra cả sơn đỉnh khí. Thế cử đại lợi trảo như nuốt núi uống sông vỗ xuống phía dưới. Không khí bị ma sát xuất hiện vô số những bông hoa lửa khổng lồ mỹ lệ. Cũng không rõ một kích lợi trảo của nghiệt long bao hàm thiên địa pháp. Tắc đáng sợ gì mà lồng ngực của hắn như bị một cây đại chùy đánh mạnh. Vào trước mắt cũng hoa lên. Lâm Hiên hoàng hốt vội hít thật sâu âm thanh xương cốt bảo liệt nổi. Lên đem linh lực dựa theo phượng vũ cổ thiên quyết lưu truyền trong. Kinh mạch cảm giác lúc này thân thể mới đỡ một chút Hắn đã là tu tiên giả đỉnh cấp nhân giới Nhưng giờ khắc này quan sát Một kích thanh thế kinh hoàng như thế Mới biết đạo tu hành của mình Như là vừa mới bắt đầu thôi Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Một ngày kia rất có thể Phải đối mặt chân tiên Ý nghĩ lưu chuyển Lâm hiên ngẩng đầu thì nhất kích thạch phá thiên Kinh đã đánh xuống Cả quá trình như điện quang thạch hỏa khiến thiên địa nguyên khí chấn. Động dữ rồi. Bốn phương trong không khí xuất hiện cả ngàn vũng xoáy. Lớn nhỏ. Đây là cảm giác kỳ quái thiên địa sụp đổ như miêu tả trong cổ thư sao. Tức thì ngũ hành nguyên khí kim một thủy hỏa thổ hàng trăm giảm toàn. Bộ bị dung nhập vào cấm chế. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển không ngừng từ trên quần sáng đột ngột. Hiện ra một hổ đầu hung ác tuy là hư ảnh nhưng lại sinh động như còn sống rống cự đại hổ đầu há mồm rít gào không hề sợ hãi khi đối mặt nhiệt long chào ngược lại thêm phần phẫn nộ chẳng lẽ ý nghĩ lâm hiên chưa còn chuyển thì cả hai đắt hung hăng bổ vào nhau Đoành. cương phong quất ra từng đợt như muốn thổi bay cả tòa thành trì mặt ngoài quần sáng tưởng như không thể phá vỡ lại xuất hiện vô số vết dạn như mạng nhện Hổ đầu tuy hung mãnh nhưng dưới công kích đáng sợ chỉ kiên trì được. Vài nhịp hô hấp liền tan biến như bọt nước. Không hề có cách trở, lời trào xuyên thấu quần sáng đánh thẳng vào. Trận nhãn. Trước sức mạnh tuyệt đối tất cả đều là hư vô. Các ly hợp kỳ tu tiên. Giả hợp lực mà không phá được thiên hạ tuyệt trận nhưng một kích lợi. Trào của nghiệt long lợi dễ dàng đánh tan. Quần sáng hóa thành vô vàn quang điểm ngũ sắc mỹ lệ tan biến đi Ngay khi chúng lão quái đang đại hỉ thì trên mặt cổ ma hiện tia âm trầm hướng về phía trước người điểm ra một chỉ Đi Trong miệng lão ma còn phun ra những âm tiết cổ xưa vô cùng thần bí Như là chú ngữ huyền ảo nào đó Theo sau lời trảo khổng lồ như núi đột nhiên quét qua một bên Ngươi Đạo hữu đây là ý gì Thiết chủ vương cùng thanh bào lão giả đại kinh thất sắc la hoàng hay. Người không ngờ vừa mới liên thủ hợp tác, lúc này đối phương không. Chút dấu hiệu đột ngột trở mặt. uy lực của lời trảo bọn họ vừa thấy rất rõ ràng, vượt xa cảnh giới ly. Hợp, nhưng trốn đã không kịp. Hai người chỉ có thể chửi âm lên đồng thời liều mạng thi triển bí. Pháp, chỉ thấy thiết chủ vương vỗ vào bên hông một bảo vật hình chiếc ấm. Bay vút ra. Nhìn qua giống như ngự tỉ của hoàng đế thế tục. Chẳng qua nó lại có màu đen. Đồng thời phía trên không phải khắc ngũ. Chảo kim long mà là một áp dưỡng hung ác. Đi. Thiết chủ vương cũng điểm ra một chỉ vào bảo vật trước người. Chỉ thấy. Âm khí cuồn cuộn dâng lên. Từng tầng cấm chế hiện ra chắn trước người. Hắn. Bên trong chứa không biết bao nhiêu âm hồn dưỡng vật. Khắp nơi là. Đều là dưỡng khóc thê lương. Vang vọng như từ chín tầng u minh. Trên mặt thanh bào lão giả hiện một tầng khí sám thân thể chợt khô. Quắt, nào còn vẻ tiên phong đạo cốt, dõi nhìn lại một khối khô lâu. Bên ngoài mặc một kiện trường bào bằng vải bố màu xanh mà thôi. Nhưng có điểm khác là khô lâu này trắng bạch như ngọc, khiến người không có cảm giác kinh khủng, lại như là một tác phẩm nghệ thuật. Bạch Ngọc Cốt Ma Tại âm ti giới, gia hỏa này là tồn tại rất hiếm thấy. Thanh âm xương cốt bảo liệt truyền vào tay, tay phải cốt ma ảo ảo tăng. Vọt tới bảy tám chục trượng, nhìn qua kém nhiệt long trào không bao. Nhiêu! Với nhãn lực hai yêu quỷ này đã nhận ra. Thần hằng thuật không phải. Nói dùng là dùng. Sau khi bài trừ cấm chế, lợi trào đã như cung căng. Hiếp sức! Hai người hợp lực có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Có điều trên mặt cổ ma lại đầy vẻ cười lạnh. Theo sau liền một loạt tiếng sấm nổ ngang trời giáng vào tai. Oanh! Chỉ thấy đất rung núi chuyển cả không gian vặn vẹo như bị sức mạnh. Kinh hoàng xé sách. Hai âm quỷ phỏng đoán không sai, sức mạnh của lời chảo chỉ còn lại một. Kích mà thôi. Có điều nó vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Ngự tỷ của thiết chủ vương đối lời chảo khổng lồ thì như chứng trọi. Đá! Tất cả cấm trí cùng âm hồn đều bị đánh tan tác. Ngay cả bản thể, bảo vật cũng bị chấn nát bấy. Lão quái vật phun ra một ngụm máu tươi, bổn mạng bảo vật bị hủy khiến tâm thần Thiết chủ Vương choáng váng, thân hình có chút chậm lại. Trong sát na này từ lợi trảo bắn ra vô số đạo hắc khí mỏng như sợi tơ, vụ một cái xuyên qua khắp người Thiết chủ Vương. Cả thân thể lão quái vật trăm ngàn vết thương, ngay cả tinh hồn cũng không có cơ hội chạy ra. Chỉ mới một hiệp Không ngờ một tồn tại ly hợp hậu kỳ đã ngã xuống. Bạch ngọc cốt ma quá sợ hãi. Tuy nhiên tình cảnh nó cũng bi thảm không. Kém tay phải như một bạch ngọc khổng lồ ba chạm vào lưỡi chào. Chỉ nghe hàng loạt thanh âm thanh thúy như tiếng ngọc vỡ vụn truyền vào. Tai không chỉ cánh tay bị phế bỏ công kích của nghiệt long còn ẩn chứa. Thiên địa pháp tắc nào đó thông qua tay phải truyền tới thân thể yêu. Quỷ bành một tiếng. Ngay cả tinh hồn lão gia hỏa này cũng không kịp chạy Ra thân thể bạo nổ thành một đoàn huyết vụ Hiện sự tình tại sao Trong bộ khu lâu có tinh huyết thì chỉ có thiên lão mới rõ ràng Thân hình vọng đình lâu lơ lửng ở xa xa trên mặt đầy vẻ ngưng trọng Cùng kinh hoàng Hắn tự hỏi thực lực lúc cường đại nhất của mình cũng không thể bằng Hai âm hồn rượu vật này liên thủ Vọng đình lâu hít vào một hơi Một thanh bảo kiếm như có linh tính đột Ngột hiện ở trong lòng bàn tay Bảo kiếm cuồng thiểm ra uy áp đáng sợ Thân kiếm như một giải thu thủy Mặt ngoài du động hình ngũ trảo kim Long dài hơn thước Vọng đình lâu vừa nắm lấy nó Thì từ trên người phát ra khí thế ảo ảo Như sóng nộ triều dương Tuy nhiên sự cẩn thận này là dư thừa Thần hằng thuật há dễ dàng khu. Sự như vậy Diệt sát hai đại yêu vượt chỉ là một tia sức mạnh từ ma giới truyền. Xuống. Nhiệt long chảo đã tan biến. Bất quá trên mặt cổ ma lộ ra thần sắc vô cùng hài lòng. Tất cả đều thuận lợi. Cấm chế được bài trừ đồng thời diệt sát hai đại. Phiền toái. Ánh mắt của lão ma đảo qua trên người vọng đình lâu thản nhiên mở. Miệng đảo hữu không cần cảnh giác như vậy. Bổn tôn giả nói qua là. Cùng liên hợp chỉ cần ngươi trợ giúp ta thu bảo vật, Ước Định lúc trước vẫn hữu hiệu. a, là bổn nhân quá đa tâm. Thấy lời trảo đã biến mất, chân mày vọng, Đình Lâu giãn ra, bảo kiếm thần bí cũng biến mất một cách rủ rỉ. Không hổ là nhân giới đệ nhất cao thủ, thực lực của đạo hữu so với tồn tại cùng cấp nơi thượng giới chúng ta còn mạnh hơn một chút. Trên, mặt Ma Tổ mang vẻ than thở, có chút xè chừng nếu bổn tôn không lầm Hắn bảo vật trong tay đạo hữu là Thông Thiên Linh Bảo. Không sai, đây chính là bảo vật truyền thừa bổn phái, trước khi phi thăng ta sẽ trả về Tùng Phong thư viện trên mặt vọng đỉnh lâu, mang theo vài phần cảnh giác mở miệng. Ha ha, đạo hữu quá lo lắng, ngươi tưởng ta tham lam nó sao? Hừ ở, thượng giới Thông Thiên Linh Bảo đúng có giá trị nhưng cũng không phải là bảo vật hàng đầu. Bổn tôn còn chưa đến mức vì một kiện linh. Bảo mà tự hạ thân phận. Thanh âm ngạo nghễ của cổ ma truyền ra. Ánh mắt vọng đỉnh lâu lói lên trầm mặt không đáp. Được rồi, chúng ta không nên ở chỗ này dài dòng, mượn thần hàng thuật. Dù diệt trừ hai tên ly hợp hậu kỳ âm hồn vượt vật, nhưng hai tiểu tử kia đã tiến nhập trong đại điện. Cổ ma nói tới đây thì thở ra một hơi. Tại thời khắc cấm chế tan biến, Ba ly hợp kỳ tu tiên giả còn lại có sự lựa chọn khác nhau. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm tuy là tu sĩ sơ kỳ, không chút do dự. Phóng vào trong đại điện. Mặc dù địch nhân vô cùng cường đại, nhưng chuyện đoạt mồi trong miệng. Hổ bọn họ đã làm nhiều thành quen. Còn vạn giao vương kiêu ngạo ương ngạnh lại khiến người ta mở rộng tầm. Mắt, mắt thấy hai gã âm hồn rượu vật đồng cấp trong nháy mắt hồn phi. Phách tán. Lão yêu bị hù dọa tới vỡ mật Hóa thành một đảo kinh hồng Cướp đường mà chạy Hừ chỉ là hai tên ly hợp sơ kỳ tiểu tử Chẳng lẽ còn sợ bảo vật rơi Vào tay chúng Vọng đỉnh lâu có chút lơ đến trái Lại không ngờ lão giao long nhát Gan như vậy Hừ nếu bổn tôn nhìn không lầm Hắn có chút huyết thống đặc biệt Sống thêm hơn vạn năm cũng không có vấn đề Đương nhiên có thể tiêu Giao tại nhân giới này cần gì phải mạo hiểm tánh mạng? Lời phân tích khiến vọng Đình Lâu âm thầm gật đầu. Cổ ma này có thể thấu triệt nhân tâm như thế, hắn lại xảo thi kế sách âm thầm tảo sát. Hai ly hợp hậu kỳ tu tiên giả. Càng nghĩ sự cảnh giác trong lòng vọng Đình Lâu càng cao, không cần. Thận thì có lúc không hiểu vì sao ngã xuống trong tay lão ma. Ước định liên hợp gì vọng đỉnh lâu đương nhiên sẽ không tin tưởng Bên kia Lúc này Lâm Hiên cùng Điện Tiểu Kiếm Đã tới một đại điện rất rộng lớn Điều khiến Lâm Hiên kinh ngạc là Vốn tưởng rằng nơi lưu gì bảo tiên Nhân thì kiến trúc hoa lệ khác thường Không ngờ bên trong này lại trống rỗng trừ vài cột đá đứng cô Linh Thì không có vật gì khác Ở bên cạnh sắc mặt Điện Tiểu Kiếm Cũng không khác biệt lắm Hiện tại đã không thể quay trở lại. Lâm Hiên cùng Điền tiểu kiếm tuy. Gan lớn vô cùng. Nhưng tưởng tượng phải đối mặt phân hồn ma tổ cùng. Thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ thì trong lòng không khỏi bồn. Trồn.